Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 34 Thảo Thượng Chương Lá đào nhọn ơi là nhọn là la la Lá liễu chi kín cả trời la la la Minh A Công ở đó xin hãy nghe tôi nói một lời A y a y a y a Tiểu Lục vừa đánh xe vừa ngâm nga một khúc ca Mã Vân ló nửa thân người ra bên ngoài, nửa thân người nằm ngã trong xe cười cười bảo <cười> Chú mày phởn quá nhỉ, lại còn hát nữa cơ à. Thì đó, có cảm giác như chúng ta hành hiệp trự nghĩa vậy, đánh xe lớn ra khỏi thiên tân, dọc đường phò nguy giúp khốn. Thì ra, Mã Đại Ca muốn chia hết tiền của Hoàng Bản Vạn đi. Mạnh Tiểu Lục thật lòng khâm phục nói. Mã Vân trận trừng mắt lên, kinh ngạc nhìn Mạnh Tiểu Lục. Ơt! Cái thằng nhãi con này, lúc ấy thì thông minh thì thật là thông minh á. Nhưng á, lúc này sao có thể chú mày ngây thơ như vậy hả? Ta đem đi chia hết. Vậy thì ta tiêu bằng cái gì? Ta bận rộn bao lâu thế này là để làm gì chứ? Tiền này là tiền bất nghĩa. Dẫu sao cũng phải tán tài đi một phần để cho lòng dạ được yên. Nhưng á, đâu thể nào đem cho hết toàn bộ được chứ. Tiếp sau đây chúng ta sẽ du sơn ngoạn thủy tiêu sái khoái hoạt. Tiện đường á, nghe ngóng tung tích của bọn lừa kia. Mũ Phương Hồng á, hay còn gọi là chị Hồng cũng coi như một nhân vật thành danh trên giang hồ. Chỉ cần bà ta còn ở trong đám người đó thì sẽ tiện cho chúng ta thăm dò hơn nhiều. Vậy ý của ông anh là bọn chúng vẫn có khả năng tách ra hành động? Mạnh Tửu Lộc hỏi. Mã Vân gật đầu. Bọn chúng á, sử dụng thuật lừa bịp của khuyết môn tức là tước môn á Nhưng phương thức hành sự và sắp xếp phân công lại giống như người của phong môn. Lúc trước, ông chủ vương cũng đã nói với chú mày rồi. Trong phong môn phân công khác nhau, mỗi người đều có vai diễn và tác dụng riêng. Nhưng kẻ sử dụng thuật lừa bịp của phong môn trên giang hồ, có một số là băng nhóm cố định, cũng có một loại lâm thời tụ tập thành nhóm. Phong ma yến tước lại có thể viết thành phong mã nhan khuyết, Phong chính là ý nói bọn họ giống như một cơn gió lớn, lúc đến thì hung hãn mạnh mẽ, chỉ thoáng sao là đã tản đi, không còn tìm được tung tích gì nữa. Tiểu lục vừa nghe vừa ghiềm cơn ngựa, phía trước hẳn có một ngôi làng, trên đường có không ít nông dân qua lại, xe ngựa không tiện đi quá nhanh, sợ đụng phải người khác. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, vẫn có người lão đảo đụng phải xe ngựa. Thoạt trong... Thì hình như là không thấy xe ngựa đi tới, loạn chà loạn chọn cắm đầu lao thẳng vào xe. Theo lý mà nói, xe chạy không nhanh, kể cả đụng chạm một chút thì cũng không trở ngại gì, cùng lắm là ngoát miệng ra chửi mấy câu là xong. Người cũng có bị cuốn vào dưới bánh xe đâu, nhưng ai ngờ được, tiểu lục xuống xe xem xét liền trố hết cả mắt ra. Người đụng phải là một ông già, lúc này máu me đầm đìa đầy mặt. Hai mắt đã nhắm nghiền, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Tiểu lục vội vàng, đỡ ông ta dậy. Mấy nông dân đang đi cách đó không xa thì vác quốc, vác sẹn lao tới. Tam đại gia, ông bị sao thế? người đánh xe kiểu gì vậy? Đụng đụng chết người ta rồi. Ôi chà chà chà chà, chết người rồi, chết người rồi. Mã Vân xuống xe liếc nhìn hết mũi lên ngửi. Chẳng thấy mùi máu tanh gì cả. Bèn lạnh lùng đứng bên quan sát một lúc. Đoạn bảo với Tiểu Lục, huynh đệ bị tạt nước bẩn rồi, đây là yến vĩ tử. Kế đó y chấp tay ôm quyền nói với đám người kia, các vị vất vả rồi mong bỏ qua cho, chớ dùng mấy trò mèo đều thành tinh cả rồi, không móc được gì đâu. Tiểu Lục ngẩn người, vừa nãy Mã Vân nói mình đã bị ăn quả lừa, đây là một nhóm lừa đảo lại bảo đảm người kia rằng không nên dùng loại phương pháp mất mặt này đi lừa gạt người khác. Bản thân cũng là kẻ lão luyện giang hồ rồi, sẽ không bị gạt đâu. Cả bọn đều đờ người ra đó. Người nào người nấy như thể trúng phép định thân vậy. Hồi lâu sau, ông già bị xe đụng ngã dưới đất kia mới tự mình bò dậy, xoa xoa mặt chép chép miệng nói hãy ta ăn đầy một bụng đất á! Đúng là đen đuổi, Hỏi bỏ đi, đều là bằng hữu trên giang hồ cả, mọi người tránh ra cho họ đi thôi. Phiền phức rồi, đa tạ, đa tạ, Mã Vân và Tiểu Lục chắp tay ôm quyền lên xe đi tiếp. Mã Vân thấp giọng nói, Cái trò vớ vẩn này nói ra thì cũng là một dạng của phong môn. Chỉ dùng được ở chốn quê mùa, lừa mấy ông bà già nhà quê thôi, chứ vào chốn thành thị sợ là không dễ sơi đâu. Hể có đụng chết người, sẽ nhanh chóng có một đám bao vào xem, rất dễ nhìn ra được manh mối. Kể cả có giả chết giống thật đến mấy thì cảnh sát cũng đến xong đời cả băng luôn. Nói gì thì nói, đâu thể vì lừa được mấy đồng tiền còi mà nhập thổ hạ tán luôn phải không Lúc ấy thì chết giả thành chết thật luôn rồi Huấn hộ, kể cả có giả bộ bị thương cũng phải làm một vụ đổi một nơi Bằng không thì biến thành lũ ăn vạ quan thói rồi, ai chịu tin nữa chứ Cựa biệt thì khác à, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì bảnh Không có lắm người ngoài mà đương sự thì giống như chú mày ấy Vừa gặp chuyện đã hoảng loạn Sợ đến mờ cả mắt ra Có người giả chết Còn lại thì là cô 7 dì 8 cậu 3 mở tư Tràn ra như ông vỡ tổ Mờm năm miệng người của chú mày Có nắm rõ cũng thành không rõ Có lý cũng thành vô lý Ở dưới quê không có quan lại gì Chỉ dựa vào lễ pháp tổ tông Thà đền một chút tiền cho xong Còn hơn là phải đối mặt với tư hình roi vọt bớt phiền phức <cười> À đang tràn lượng đồ đệ hả Có người trong xe cười cười nói, giọng đều nghe còn đê tiện hơn cả giọng Mã Vân sau khi làm việc xấu thành công. Ai, ai, ai đây? Mạnh Tiếu Luật và Mã Vân cùng lúc kêu lên, lập tức ghiềm cương dừng xe ngựa, vén màng quay lại tra xét. Trong xe có một người đàn ông chừng trên dưới 30 đang cầm rượu thịt đã chuẩn bị vừa ăn vừa uống. Gã này cũng rất có bản lĩnh, gặm hết cả nửa con gà nướng mà vẫn không gây chút tiếng động tĩnh nào. Mã Vân nhìn chầm chầm vào đối phương Ngoát miệng ra chửi Ờ, cái thằng bất dạy này Sao lại nghe lén người ta ràng dũa đồ đệ Không hiểu quỳ củ à Chúng mày bị lôi xuống rảnh rồi Đây không phải là đồ đệ của ta Đây là huynh đệ của ta đó Đã bảo rồi mà Làm sao mà Mã Vân, Mã Đại Ca Xưa nay đọc lai, like, đọc vãn mà cũng có đồng bọn Còn tưởng là anh chuyển sang phong môn rồi cơ đấy Thế này không tính Thứ nhất, đây không phải là chỗ làm ăn. Anh dạy đồ đệ, tôi có nghe được cũng không coi là phá hoại quy củ. Thêm nữa, chính anh cũng nói còn gì, đây là huynh đệ của anh, tôi cũng là huynh đệ của anh. Sao không thể nghe được chứ? Mọi người đều là huynh đệ mà. <cười> anh cũng gọi tôi là thằng mất dạy rồi còn gì, đồ đáng ghét. Đương nhiên là phải xuất hiện bất ngờ rồi. Người kia tuét miệng ra cười nói. Tiểu lục quan sát y thật kỹ, người này để râu tua tủa quanh miệng, hàm răng vỗ chìa ra ngoài, gặp mắt ti hí, rất xứng với mấy chữ, mắt la mày lét. Thân hình không cao lớn, trong chừng còn cố ý còng xuống. Loại người này mà không đi ăn trộm thì quả thật là đáng tiếc. Y tự báo tên họ là Trưởng Cửu Trường, người đời thường gọi là Thảo Thường trưng Quả nhiên là người của Vinh môn cũng chính là kẻ trộm. Mạnh Tiểu lục cũng tự giới thiệu. Dọc đường nói chuyện, ấn tường của mạnh tiểu lục về chư cửu trường đã thay đổi đáng kể. Người này, mặc dù tướng mạo xấu xí nhưng lại là một nam tự hán đích thực vả lại, còn nói năng hài hước thú vị, cử chỉ toát lên vẻ tiêu sái tự nhiên. Trong vẻ tiêu sái ấy lại thấp thoáng vẻ đường đường chính chính là thường, khiến tiểu lục rất lấy làm mến mộ. Sắc trời tối dần, trước không thấy thôn làng, sau không thấy khách sạn hàng quán, Xong tất cả đều là người phiêu bạc trang hồ Cũng không quan trọng mấy Họ tìm một căn nhà cỏ rách nát hoang phế Ở quan đường trú tạm Chương củ trường lúc này Đã sơi hết cả con gà Chỉ tay vào mã vân cười nổi <cười> Khoai trí Khoai chí thật á. Loại người như tên Hoàng Bản Vạn ấy Là phải trị cho nên thân vào Tuyệt hậu xử Chính là ý này á Lừa cho hắn không còn cái gì cả Bán da bại sản luôn Chương đại ca, anh leo lên xe của bọn tôi thế nào vậy? Tiểu Lộc hỏi. Mã Vân nói sang vào. Cái thằng ranh này chắc chắn là đánh hơi thấy phía trước có người muốn lừa ăn vạ tiền của chúng ta. Cũng đoán được là chắc là ta có thể giải quyết được nên đã nhắm chuẩn cơ hội đợi người ta chặn đường chúng ta mà lén lên xe. Cái thằng này đê tiện thì đê tiện thật. Ấy. Nhưng bản lĩnh cũng là thật đấy. Chỉ riêng việc có thể trốn trong xe của ta Mà thần chẳng hay quỷ chẳng biết như thế Trên giang hộ Đã không có mấy người rồi Ủa? Mà không ổn Thảo Thượng Trương Chú mày ăn hết gà của ta rồi Buổi tối thì ta ăn cái gì? Không phải chỉ có một con gà thôi sao Giờ anh đầu trọc lông lóc như thế Phải ăn chay niệm Phật mới phải chứ Trương Cửu Trường nói Có điều à Không thể để mạnh tiểu huynh đệ này đói được. Chú mày nói xem, muốn ăn gà hay ăn chó, đại ca đi trộm một con về cho mày ăn. Mạnh tiểu lục vẫn cảm thấy ăn trộm không được tốt cho lắm. Nét mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Mã Vân thì sẵn khoái nói, Cái thằng này trộm nhà giàu chứ không trộm nhà nghèo. Mà trộm phải nhà nghèo còn len lén bỏ tiền vào túi nhà người ta. Chính vì vậy mà năm đó khi lăn lộn ở Phủ Thuận Thiên, hắn ta mới được giới trộm đạo xưng là vinh môn tam quái đấy. Nhưng tại sao không bỏ tiền ra mua nhất định phải trộm mới được? Mạnh Tiểu Lục thắc mắc hỏi. Trương Cửu Trường cũng không phật ý thò tay lên sờ sờ vào cái mũi trông như bả rượu của mình nói Hơ! Cổ mua không có ngon bằng của trộm. Ta thà đem tiền đi cho nhiều hơn cũng vẫn phải đi trộm. Nếu không thì làm sao xứng với ngón nghề này được chứ? Nói đoạn, y làm động tác tớm lấy đồ vật, bằng tay như cái chân gà, quắp vào khoảng không một cái. Chương củ trường đi khỏi, Mạnh Tiểu Lục và Mã Vân nhạt một đống củi to, lại tìm được một ít nước ở gần đây, dùng cái vò cũ đun nước hâm rượu. Sau đó, Mã Vân nói, Đợi rồi coi, chỉ cần gần đây có thôn làng là chốc nửa Thảo Thượng Trương sẽ trộm về được cái gì đó cho mà xem. Cái thằng này vật sống, vật chết gì cũng hắn ta cũng làm được hết á. Kể cả ra tay với gà chó thì gà không gáy mà chó cũng không có sủa. Nó có nghề đấy Mãi đại ca, anh và trưởng đại ca làm sao quen nhau vậy? Mạnh tử lục lấy làm hứng thú hỏi. Hai chúng ta coi như là sư huynh đệ. Năm đó khi ta còn chưa vào Mãi Gia Môn hắn cũng chỉ là một tên trộm vạc. Trên đường á Hắn trộm đồ của ta, ta tức khí lên, một mực bám đuổi theo, kết quả không đánh thì không quen, rốt cuộc trở thành bạn tốt. Hai bọn ta tính khí hợp nhau, đều cảm thấy mình có một thân bản lĩnh thế này, không thể sống vô tri vô giác qua ngày tháng được. Hành hiệp trượng nghĩa, khoái hoạt chúng nhân gian vẫn là thích hơn. Vậy là đàn giống nhau như hai người chúng ta bây giờ vậy. Ta với hắn đồng hành được nửa năm thì ai đi đường nấy. Thiền hạ này đâu có bữa tiệc nào mà không tàn chứ Sao nữa thì ta đi lừa đảo sơ sảy bị bắt Vì đối phương là ác bá trong vùng đó Nên bọn chúng không nộp ta cho quan phủ Mà lại lạm dụng tư hình đánh đập dày vò ta Cái thằng nhái Thảo Thượng Chương này nghe tin Liền liều chết đi cứu ta Lúc ấy hắn cũng không được lợi hại như bây giờ đâu Kết quả chính mình cũng bị người ta đặt bẫy bắt luôn Thảo Thượng Trương đi đường vội vội vàng vàng, khiến một vị đại hiệp khách chú ý đến. Ông ấy vốn đã không màng đến thế sự. Thấy một tên trộm vặt hấp tà hấp tắp chạy đi, không khỏi lấy làm tò mò. Bản thân cũng nhàn rỗi vô sự, bèn bám theo phía sau. Cuối cùng vị đại hiệp ấy cứu ta và Tiểu Chương ra ngoài, lại còn truyền thủ cho chúng ta bản lĩnh, dạy chúng ta cách làm người. Nhưng ông ấy nói, ta và Tiểu Trương làm cái nghề lừa gạt trộm cắp, kể cả có trừ ác khuyến thiện hành hiệp Trượng nghĩa, thì dẫu sao cũng vẫn là tà môn. Vì vậy, không chịu nhận hai chúng ta làm đồ đệ, cũng không cho phép chúng ta gọi nhau bằng sư huynh đệ. Thậm chí, ông ấy còn không cho biết danh tính thật nữa đó, chỉ truyền thủ bản lĩnh cho chúng ta mà thôi. Nửa năm sau á, Ông ấy ra ngoài, bảo chúng ta ở nhà luyện tập đi. Sau đó đi một mạch, không có về nữa. Mã Vân nhìn xa xăm, đắm chìm trong hồi ức. Gương mặt bừng lên một nụ cười hạnh phúc. hiển nhiên, y rất hoài niệm những ngày tháng ấy. Sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa thì Thảo Thượng Chương luyện được một thân kinh công ở trong vinh môn như hổ thêm cánh vậy đó. Còn ta thì gia nhập Mã Gia Môn. Sau đó, mỗi người đi một ngã lăn lộn giang hồ. Có lúc cũng gặp lại nhau, ở chung mấy bữa, ăn ăn uống uống, rồi lại hai người hai ngã. Mã Vân nói đoạn, ném thêm một ít củi khô vào trong đóng lửa. Trong lúc hai người nói chuyện, Thảo Thượng Trương đã sọc vào, trên tay sách hai con gà. Mã Vân định vương tay đoán lấy vặt lông cắt tiết, thì Trương Cửu Trương lại quăng tuẹt hai con gà xuống đất nói, Không vội, không vội, Khâm Vully, chấp nữa quay lại ăn để tôi dẫn hai người đi xem một màn kịch hay. Mã Vân nhướng mày lên hỏi, kịch gì vậy? Yến Tử rời ổ, gạt người rồi, Trương Cửu Trường nở một nụ cười xấu xa.